hung thú cũng không chậm trễ ra đòn ngăn chặn, phun ra từng đạo thủy cầu màu u lam, bắn về phía hủy diệt lôi linh, nhưng vừa mới ló ra liền bị thiên lôi nổ nát. Hai người cứ như vậy rằng co với nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia, mà khổ nhất lại chính là lôi cương. Hai người này chiến đấu như thế làm thần hồn yếu ớt của Lôi Cương sao có thể chống cự cho nổi chứ? Từng đạo sống chấn động cứ thế nổi lên khiến Lôi Cương kinh hãi run sợ. Sau khi tự gia trì cho chính hắn một đạo kết giới nữa, Lôi Cương hít một hơi thật sâu. Cấp tốc thu tập toàn bộ thảo dược ở xung quanh hồ nhỏ. Tốc độ cực nhanh. Cơ hồ là trong nháy mắt thì toàn bộ thảo dược liền không thấy đâu nữa. Trong khi một linh một thú đang rằng co thì thảo dược xung quanh hồ nước nhỏ nhanh chóng giảm bớt. Cuối cùng, lôi cương thấy bên bờ hồ mà hung thú miệng to sinh trưởng có một loại thảo dược to như cánh tay. Tựa như cỏ lại tựa như cây phát tán ra quan mang nhàn nhạt. Lôi cương có thể cảm nhận được từ đó phát tán ra linh khí nồng đậm. Quét mắt nhìn về phía hủy diệt lôi linh đang điên cuồng đấu với hung thú liên tục phun ra thủy cầu. Trong lòng lôi cương ló lên một tiên mạo hiểm. Nhanh chóng bay về phía thảo dược kia. Chuẩn bị nhổ tận gốc. Không ngờ tới mới vừa một chạm tới thảo dược này thì hung thú kia cứ như bị sét đánh trúng vậy. Cũng không thèm công kích hủy diệt lôi linh nữa Hai con mắt khổng lồ gắt gao nhìn chầm chầm lôi cương đang ôm thảo dược kia Điên cuồng lao đến Tiểu bối muốn chết Một tiếng rống giận vang lên Thiên địa trong kết giới ông ông chấn động Hung thú ngửa mặt lên trời rống giận Một cánh tay khổng lồ từ mặt đất tự nhiên nhúc lên Bò về hướng lôi cương Hung thú này lúc trước chiến đấu với hủy diệt lôi linh cũng không xuất toàn lực Cứ như là đang đùa giỡn thôi vậy Lúc này lôi cương nhổ mất cây thảo dược thì cũng chính là chọc giận hung thú này lên Gôn Cô Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 529 chất lỏng đen nhánh Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 529 chất lỏng đen nhánh Nhóm dịch me trai em Lôi cương cũng là không biết loại thảo dược như cỏ mà không phải cỏ Như cây mà chẳng phải cây này cũng là có lai lịch lớn Thảo dược này có tên là vạn niên căng Có thể nói là thảo dược luyện đang cao nhất trong thế giới Nếu như lôi cương cẩn thận quan sát vạn niên căng, ác hẳn sẽ phát hiện ra vạn niên căng này rất giống với cây trúc được chia ra làm từng đốt từng đốt. Mà mỗi một đốt cũng là cần đến thời gian vạn năm mới có được. Vạn niên căng mà lôi cương cướp được dài cỡ cánh tay người trưởng thành có chừng 12 đốt. Điều này có nghĩa là vạn niên căng này đã trải qua 12 vạn năm mới trường thành lớn như thế. Hung thú này cường đại hơn vô số lần so với hung thú bình thường. Nguyên nhân chủ yếu chính là vạn niên căng này. Vạn niên căng mỗi lần dài ra một đốt sẽ xuất ra không ít chất lỏng. Chất lỏng này dung nhập vào trong hồ nước, lại bị hung thú hút vào trong cơ thể. Khiến lực phòng ngự đạt tới trình độ không thể bị phá vỡ. Lúc này bị lôi cương cướp đi, hung thú làm sao có thể không tức giận cho được chứ? Hủy diệt lôi linh thấy mục tiêu công kích của hung thú dự chuyển sang thần hồn của lôi cương thì nội tâm hoảng hốt. Nếu như thần hồn của lôi cương lần này tiêu tán mất, như vậy nó cũng không sống được. Thân thể hủy diệt chi lôi liền to lên đến cỡ mười trượng. Trong bầu trời tiếng sấm cuồn cuộn. Điếc tai nhức ớt. Hung thú sắp oanh kích lên thần hồn của lôi cương thì hủy diệt chi lôi liền kích lên bàn tay khổng lồ của hung thú. Hung thú lúc này trong lòng giận dữ. Vốn là đối với hủy diệt chi lôi có chút khinh thường. Lúc này cũng chẳng thèm để vào mắt. Nhưng nó lại không biết rằng đạo hủy diệt chi lôi này cùng với thiên lôi có sự khác biệt vô cùng lớn. Quy lực lại càng không thể nói được. Hủy diệt chi lôi kích lên trên cánh tay khổng lồ của cựu thú khiến nó tê dại trong nháy mắt. Một tiếng hét thảm bạo vang ra. Trên mu bàn tay hung thú bỗng xuất hiện một mảng đen thui. Có chút huyết nhục mơ hồ Hủy diệt chi lôi này trong nháy mắt đã kích thủng lồng phòng ngự của hung thú. Hung thú chịu đựng đau nhức, Bàn tay đột nhiên hướng lên hủy diệt lôi linh trên không trung đánh ra. Một chữ này mơ hồ xé rách không gian lực. Trong nháy mắt đánh về phía hủy diệt lôi linh do hủy diệt chi lôi biến thành. Nhưng hủy diệt lôi linh là thực thể có linh trí trong thiên lôi. Cũng có trí khôn cực cao. Cùng với trình độ ủy thần khó lường. Trong nháy mắt đã biến mất dưới bàn tay kích tới của hung thú. Xuất hiện lần nữa đã lại là một đạo hủy diệt chi lôi khổng lồ oanh kiếp lên trên đỉnh đầu hung thú. Rai u u u u u u. Hung thú gầm lên một tiếng tức thê thảm. Trong đôi mắt xanh lè cơ hồ phấn hỏa. Thân thể dãy ruộng. Cả vùng đất kịch liệt đun đưa. Dần dần. Thân thể hung thú trút bỏ cả vùng đất. Hiện ra nguyên hình. Lôi cương lòng vẫn còn sợ hãi trốn ở một bên. Trợn mắt há miệng nhìn hung thú đang trút bỏ ra cả đại địa. Hung thú này cao cỡ ngàn trượng. Thân hình cao lớn tự như một ngọn núi to lớn tự tê. Hơn, ù, Vinh, Quy, Quy, ờ. Hồng hoang, như một cây cột chống trời, chọc thẳng lên mây, từ mình hung thú tán phát ra một cổ khi tức khổng lồ, hung hậu, cổ lão, tan thương. Hình dáng bên ngoài của hung thú này tự như cử viên lại tự như một người y khổng lồ. Cử thú sau khi hiện nguyên hình thì điên cuồng gầm thét. Hai ngón tay cử thú điên cuồng huy vũ về phía bầu trời. Muốn đem hủy diệt lôi linh đánh rơi xuống. Bên trong kết giới này rốt cuộc rộng bao nhiêu. Cứ như một không gian độc lập vậy. Lôi cương cự nhiên nghĩ đến sự quái dị của chỗ này Từ bên ngoài nhìn chỉ là một kết giới bao phủ phạm vi trăm thước Nhưng sau khi tiến vào bên trong thì liền thấy được sự khác biệt Lôi cương quan sát một phen Nhất thời tỉnh ngộ tình cảnh của hắn lúc này Chung quanh hắn chất đầy thảo dược cực phẩm Lôi Cương cũng không biết Mơ Dương Hoa cùng Uẩn Hồn Thảo là thứ nào, cho nên chỉ có thể thu giữ toàn bộ mà thôi. Vùng đất vốn là Thế Ngoại Đào Nguyên lúc này sơ xác vô cùng, có thể nói là trời đất ngổn ngang. Lôi Cương kinh ngạc phát hiện, rừng cây chung quanh cơ hồ toàn bộ đã bị làn sóng chấn động lúc trước đẩy lui. Nhưng Duy chỉ có căn nhà tranh nhìn như của thế tục kia là không bị bất kỳ hư hại gì. Hơn nữa, lôi cương nhạy cảm phát giác hung thú này mặc dù đắm chìm trong giận dữ. Nhưng đối với căn nhà tranh nhỏ kia lại càng thêm phần bảo hộ. Trầm ngâm chút lát, ánh mắt lôi cương chợt ló. Thần hồn hóa thành một đoàn sát phụ ôm theo đống thảo dược bay về hướng căn nhà tranh nhỏ nọ. Lúc này, toàn thân hung thú nám đen, còn có tất cả mấy chục vết thương lớn nhỏ đen nhánh. Nó đã hận hủy diệt lôi linh thấu xương. Những năm gần đây, nó có bao giờ mà bị thương nhiều như thế chứ? Hủy diệt lôi linh có thể nói là đã thực sự chọc giận một hung thú đã yên lặng vô số năm nay. Khiến nó ra cả việc vạn niên căn bị cướp đoạt cũng quên mất. Mà hủy diệt lôi linh mỗi một lần thoáng hiện đều oanh kích lên người hung thú. Mỗi một kích lại đều khiến hung thú trầy da sức thịt. Cả người nám đen. Hung thú giận dữ quê lên bầu trời. Nhưng căn bản là không cách nào bắt được hủy diệt lôi linh Chỉ có thể tức giận gầm rống lên mà thôi Lôi cương bay tới trước mặt căn nhà tranh nhỏ Trực tiếp mở cửa tiến vào trong đó rồi mới thở phào nhẹ nhõm Đem thảo dược đặt ở trong căn nhà tranh Lôi cương có chút hối hận không có đem u chỉ mang vào Nếu không cũng không cần phải lo lắng thảo dược bị hư hại nữa rồi. Trong lòng chỉ hy vọng hung thú kia sẽ không chà đạp căn nhà tranh nếu không thì thần hồn của hắn nhất định sẽ hồn phi phách tán. Từ bên trong khe cửa quét mắt nhìn đại chiến ở bên ngoài rồi lôi cương bắt đầu quan sát bên trong căn nhà tranh này. Nếu hung thú không dám đụng đến căn nhà tranh thì điều đó chứng tỏ nơi này có thứ khiến cho hung thú phải cố kỵ Rất có thể đó chính là chủ nhân cư ngụ ở nơi này Chủ nhân của hung thú khủng bố như thế có thể là ai được chứ? Không biết nhưng chắc chắn rằng tu vi của người đó nhất định là đã đạt tới trình độ thông thiên rồi Lôi cương quay đầu lại Thần hồn bỗng nhiên rung lên. Đôi mắt trừng tròn soi nhìn một người ngồi chấp bằng trên một chiếc hắc y ghế màu đen to cỡ chiếc giường. Không! Không thể gọi là người được. Mà phải gọi là khô lâu mới đúng. Toàn thân khô lâu đó không có lấy một chút da thịt cùng huyết nhục nào cả. Chỉ có xương. Từ tư thế của khô lâu có thể thấy được là đang ngồi xếp bằng tu luyện trên hắc y Thần hồn Lôi Cương chậm rãi đi phía trước một chút, đánh giá cẩn thận khô lâu đang ngồi trên hắc y Chỉ là một bộ xương khô sao? Lôi Cương thầm tự hỏi. Chẳng biết tại sao? Lôi Cương nhìn thấy khô lâu này thì bỗng dâng lên một nổi kính sợ vô hình. Cứ như thể hắn nhìn thấy không phải là một bộ khô lâu mà à một tồn tại vương giả năm trong tay vô số sinh linh vận mệnh. Một tồn tại vô địch khiến thiên hạ phải ngước mắt nhìn lên vậy. Lôi cương cẩn thận đánh giá bộ khô lâu trong lòng thầm đoán thân phận của khô lâu cùng lý do nó xuất hiện ở chỗ này. Hồi lâu sau không phát giác được điều gì. Lôi cương chật nhận ra kể từ sau khi tiến vào cấm lục chi địa. Hắn phát hiện ra hắn hiểu quá ít về thế gian này. Mặc dù so với chúng tu luyện giả bình thường mà nói thì kiến thức mà lôi cương có được đã là ước vọng mà bọn họ theo đuổi cả đời rồi. Nhưng thực lực càng cao, lôi cương lại càng phát hiện sự nhỏ bé của hắn. Hỗn độn này dường như có một tấm khăn che phủ tất cả khiến lôi cương không cách nào suy nghĩ thấu triệt được. Bỗng nhiên, hai mắt lôi cương ngưng lại. Gắt gao nhìn chầm chầm vào bụng khô lâu này. Lôi cương kinh nghi phát hiện ở đan điền của khô lâu này lại có một giọt chất lỏng đen nhánh to bằng cỡ móng tay. Nếu như không nhìn cẩn thận thì hoàn toàn không thể nào phát hiện ra được. Lôi cương sững sốt chốt lát, thần hồn hóa thành một đám sương, đem chất lỏng đen nhánh này cuốn ra ngoài. Chỉ chốt lát sau, thần hồn lôi cương tay cầm chất lỏng đen nhánh. Khuôn mặt nghi ngờ, chất lỏng đen nhánh này dường như là một giọt nước mực, không có bất kỳ linh khí ba động. Nhưng làm lôi cương kinh ngạc chính là cổ khí thế khiến hắn cảm thấy kinh sợ lúc trước lại chính là từ giọt chất lỏng này tản mát ra Phù phù Khô lâu đang ngồi ngay ngắn ở trên hát ỉ đột nhiên vang lên tiếng hơi thở nhẹ nhẹ Vốn đang là một bộ khô lâu còn nguyên vẹn bỗng hóa tán thành cho cốt ngay trên hắc ỉ Lôi cương ngẩn người Vừa nhìn chầm chầm vào chất lỏng đen nhánh ra Trong lòng lẩm bẩm nói Chất lỏng này rốt cuộc là cái gì? Tại sao lại ở trong bụng của khô lâu này? Chẳng lẽ là khô lâu này trước đây đã cắn nuốt chất lỏng này dẫn đến việc hồn phi phát tán Cuối cùng trở nên như thế Lôi cương suy tư chốc lát Liền tính toán đem chất lỏng này thu lại Ngày sau có có thời gian thì nghiên cứu Nhưng nhất thời phát hiện hắn không có thứ gì để cất giữ cả Chần chờ chút lát Thần hồn lôi cương phân ra một ti bao lấy chất lỏng màu đen Dung nhập vào trong thần hồn Sau đó Lôi cương quan sát hắc ế nhìn tựa như một cái giường này Lôi cương từ trên hắc ý cảm nhận được một cổ linh khí cực kỳ nồng đậm. Hơn nữa này cổ linh khí này khiến thần hồn hắn như được ăn no vậy. Lôi cương biết hắc ý này chắc chắn không phải là phàm vật nhưng hắn lúc này đang ở trạng thái thần hồn nên không cốt cách nào thu hắc ý này lại được cả. Sau khi nhìn hắc ý vài lượt, lôi cương bay tới cửa. Quét mắt nhìn ra phía ngoài Hung thú kia hiện vẫn đang gầm thét Còn hội diệt chi lôi thì vẫn oanh kiếp không ngừng Tiểu tử Ngươi Lão tử đỡ không nổi rồi Thứ này quá mạnh Công kiếp như thế mà chỉ có thể gây ra vài vết thương ngoài da Bây giờ lão tử không quản nữa Ngươi tự mình giải quyết đi Trong đầu lôi cương vang lên tiếng gầm của diệt lôi linh. Một đạo thiểm điện bắn vào trong cửa phòng. Sáp nhập vào bên trong thần hồn lôi cương. Gôn, cô, Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr <.x3> chương 530 lục tinh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr <.x3> chương 530 lục tinh. Nhóm diệt me trai em Lôi cương nhìn chầm chầm vào tia chớp chui thẳng vào cơ thể hắn Lại nghe thấy tiếng mắng tức giận của hủy diệt lôi linh thì chỉ còn cách cười khổ Biết trước thế này thì đời nào hắn đi vào chứ Bây giờ lại bị nhốt ở đây Đến cả hủy diệt lôi linh cũng không làm gì được hung thú ở ngoài kia Làm sao mà ra khỏi đây được chứ Đừng nói là bây giờ hắn còn đang ở trạng thái thần hồn nữa. Lôi cương thở dài mấy tiếng. Quét mắt nhìn hung thú đang giận dữ gầm rú điên cuồng ở bên ngoài. Lúc này hắn đừng mơ mà nghĩ đến chuyện rời khỏi được cửa của căn nhà tranh này nửa bước. Ê, rằng vừa bước ra thì chờ đợi hắn chính là lửa giận của hung thú mà thôi. Sau một phen suy tư. Thần hồn lôi cương quay nhìn hắc ị. Thần hồn lướt về phía trước. Rơi xuống hước ị. Thần hồn vừa mới chạm vào hắc ị đã có một cổ cảm giác kỳ diệu tràn ngập não hải. Khí tức xuất phát ra từ chiếc ghế màu đen này dường như có tác dụng rất tốt đối với thần hồn. Lôi cương chỉ cảm thấy thần hồn hắn vô cùng thoải mái đồng thời lại đang dần dần lớn mạnh lên. Trong lòng lôi cương tràn ngập khiếp hải quan sát hắc ỉ, lại có thể lớn mạnh thần hồn. Sợ rằng này hắc ỉ này mà xuất hiện ở ngũ hành giới áp sẽ xảy ra một trường hạo kiếp. Người tu luyện yếu ớt nhất chính là thần hồn. Mà hắc ỉ này lại có tác dụng làm cho thần hồn lớn mạnh. Chỉ cần có thời gian, thần hồn tất nhiên sẽ cường đại gấp mấy lần. Như thế nào sẽ không làm người điên cuồng được chứ? Xem ra Ta chỉ có thể ở trong căn nhà tranh này tu luyện một đoạn thời gian rồi Lúc này đi ra ngoài không nên Xem ra phân thân cũng đến lúc đi khí tháp tầng 5 rồi Lôi cương lẩm bẩm nói Lúc này ngồi xếp bằng ở trên hắc ý tiến vào trong tu luyện Ở ngoài kết giới trùng duyên vẫn trôi lơ lượng ở dọc theo kết giới. Phát tán ra hát mơn A Nương gương Nương hương A Nương Nhạc Trong lòng đức, đang tôn tử vẫn tìm kiếm thi thể. Còn hát bào nhân ở sâu trong cấm lục chi địa thì vẫn nhắm mắt. Phản phức là tu luyện. Vừa phản phước đang suy ngẫm âm mưu nào đó Dung luyện dưới khí tung, khí tháp Khí tháp đứng vững ở khí tung vẫn hoàn toàn tĩnh lặng Người tu luyện ngồi xếp bằng ở dưới khí tháp vẫn đều đang cố gắng tu luyện Hy vọng có một ngày có thể tiến vào trong khí tháp Ở trong căn phòng bên phải trên tầm thứ tư của khí tháp Phân thân của lôi cương chậm rãi mở hai mắt ra. Lôi cương khẽ quan sát thành quả tu luyện mười mấy năm nay của phân thân này. Nội tâm khẽ hài lòng. Lúc này, Phân thân đột phá đạo đế. Đạt tới đạo tiên huyền cấp. Chân khí trong cơ thể nồng đậm vô cùng. Cả phân thân một màu đỏ lửa. Lôi cương vương tay hữu ra. Một đoàn hỏa diễm màu vàng kim hiện lên trong lòng bàn tay lôi cương. Lôi cương khó miệng thoáng nhếch lên. Lẩm bẩm nói. Đây cũng là viêm hỏa sao? Trên tiên hỏa là viêm hỏa. Lúc này. Tu vi lôi cương đạt đến đạo tiên huyền cấp. Theo như tu vi mà nói. Không thể đạt tới trình độ viêm hỏa. Nhưng phân thân của lôi cương là thân thể thuần hành hỏa Sao có thể là thứ mà thường nhân có thể so sánh được Thu hồi tay phải Thần thức lôi cương dò vào tâm tạng của hắn Hỏa hoàng vẫn đang ngồi chấp bằng Hai mắt nhắm nghiền Phản phất như đang tu luyện Trầm ngâm chút lát sau Thần thức lôi cương lộ ra Cảm giác kiến lửa được phân bố ở trên nóc nhà. Lôi cương hơi kinh ngạc. Bọn chúng toàn bộ hai mắt nhắm lại. Phản phất như đang ngủ say. Lôi cương không biết. Ở nơi này trong mười mấy năm. Có không ít khí tôn đệ tử muốn chiếm lĩnh hai tòa phòng ớt trên đỉnh ngọn núi. Nhưng vừa nhìn thấy đám kiến lửa bao quanh hai tòa phòng ớt. Liền da đầu tê dại mà thối lui. Nếu còn lớn gan không lùi. Ngang ngạnh tiến lên thì còn chưa xuất công kiếp. Liền bị kiến lửa kéo đoàn bay lên. Ngay cả xương đều không còn dư lại. Suy tư chút lát. Lôi cương liền hiểu được. Trong khí tháp linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm. Cực thiết hợp cho kiến lửa tu luyện. Thần thức vừa dò vào trong gian phòng luyện hư. Phát hiện luyện hư vẫn còn đang tu luyện. Xung quanh hắn đã có không ít tiên khí cấp thấp. Lôi cương hơi suy tư. Tu vi của luyện hư lúc này cũng đạt tới đạo tiên huyền cấp. Theo lý có thể chịu đựng uy áp của tầm thứ năm rồi. Trước lúc đó, hắn phải luyện chế một tiên khí lục tinh. Nghĩ đến ban đầu hắn luyện chế ngũ tinh ước chừng nuốt vài giọt hổm một kim phù Lôi cương không chỉ có có chút da đầu tê dại Hiếp một hơi thật sâu sâu Lôi cương từ trong giới chỉ trữ vật lấy ra tài liệu luyện chế tiên khí Tay phải xuất ra viêm hỏa hừng hực thiêu đốt Thần thức lôi cương khống chế tài liệu chuyển qua bên trên viêm hỏa Bắt đầu luyện chế Những tài liệu này đều là tài liệu thượng đẳng Đủ để luyện chế tiên khí cấp 7 Đủ để chịu đựng thủ ấm lục tinh Một canh giờ sau Một phôi trường kiếm 7 thước hiện lên Lôi cương ánh mắt chợt ló Đem viêm hỏa dừng lại ở dưới kiếm phôi Hai tay bắt thủ ấm Thủ ấm này vẫn là thủ ấm công kiếp và thủ ấm phòng ngự sơ cấp như cũ. Thời gian trôi qua. Ba canh giờ sau. Lôi cương đã đánh vào phôi kiếm một vạn đạo thủ ấm. Tráng đầm đìa mồ hôi. Khuôn mặt có chút tái nhợt. Trong chân khí tràn đầy kinh mạch lúc trước đã hao hết. Lôi cương không thể không nuốt một giọt hổm một kim phù. Ban đầu lôi cương đem hổm một kim phụ chi làm hai phân Một phần ở trong u giới chỗ bổn tôn, Một phần khác thì ở trong giới chỉ trữ vật ở bên người phân thân Theo sự phân chi của khí tung Đạt tới lục tinh cần một vạn năm đạo thủ ấm Cái này không thể nghi ngờ là khổng lồ Có một số đệ tử tu luyện của khí tôn mấy ngàn năm đều dừng lại ở ngũ tinh. Không cách nào đột phá tới lục tinh. Tay ấm càng gần đến mức cuối thì lực cản càng lớn. Ngay cả thủ ấm cũng trực tiếp bị lực ngăn cản đánh nát. Lôi cương lúc này từng bước từng bước chậm chạp đánh vào trong kiếm phôi so với lúc trước quả thật là khó đi hơn một bước. Lôi cương ngưng thần đánh vào thủ ấm. Chân khí hao hết liền nuốt vào một giọt hỗn một kim phù. Khi thủ ấm đạt tới một vạn bốn ngàn đạo, lôi cương cả người không còn chút sức lực nào. Đã ước chừng cắn nuốt năm giọt hỗn một kim phù. Mà lúc này sau khi vừa nuốt xong một giọt hỗn một kim phù, lôi cương căn bản là không tìm ra nổi chút khí lực nào. Phân thân mặc dù là thân thể thuần hành hỏa, nhưng so với bổn tôn cũng là khác nhau như trời với vực. Cuối cùng, Lôi Cương không thể không buông tay. Còn hơn 1600 đạo thủ ấm căn bản là không tiếp tục được nữa. Sau khi đánh thêm một đạo thủ ấm nữa, Lôi Cương khẽ quát một tiếng, hai tay đồng thời xuất ra viêm hỏa đốt lên kiếm phôi. Chỉ chút lát sau, một sơ kỳ tiên khí cấp 7 đã được luyện thành. Lôi cương cũng không thèm nhìn tới một cái. Trực tiếp ném trên mặt đất, khẽ nhíu mày lâm vào trầm tư. Theo như tu vi của hắn muốn luyện chế tiếng khí lục tinh lục tinh này là cách nói của khí tôn. Không giống với cách phân chia thứ bậc của tiên khí. Chỉ để cho dễ gọi mà thôi mà cũng khó khăn đến thế thì những người khác làm thế nào mà luyện chế chứ? Theo lượng chân khí tiêu hao mà nói. Chỉ sợ là đạo thánh cường cũng khó mà làm được. Nghĩ đến hai vị đạo thánh cường giả bị hắn đuổi ra khỏi căn phòng này. Lôi cương không chỉ có cười khổ. Chẳng lẽ mình cũng phải đạt tới đạo thánh Rồi mới có thể luyện chế ra tiên khí lục tinh sao Lôi cương không muốn cũng không cam tâm Đột nhiên Một ý niệm hiện lên trong đầu lôi cương Hắn chẳng phải là có thể cùng lúc đánh mấy đạo Thậm chí là mấy chục đạo thủ ấm vào trong kiếm phôi Chẳng phải cũng đều chỉ có một đạo thủ ấm lực cản thôi sao Ý niệm này Không chỉ có mình lôi cương nghĩ tới, Các đời trước của khí tông cũng nghĩ tới, Nhưng không thể không bỏ cuộc, Bởi vì quá khó khăn, Trong nháy mắt đồng thời đánh ra mấy đạo thủ ấm, Thậm chí là mấy chục đạo thủ ấm thì cần phải dùng đến tốc độ cỡ nào cơ chứ, Đối với đám đệ tử nhiều ngày đắm chìm luyện khí trong khí tông mà nói căn bản là không thể nào, Nhưng đối với lôi cương thì lại bất đồng. Bổn tung lôi cương là thể tu cường giả. Mặc dù phân thân cùng bổn tung chênh lệch quá xa. Nhưng lôi cương cũng là có kinh nghiệm. Hơn nữa phân thân là thân thể thuần hành hỏa. Nếu như luyện chế tới trình độ nhất định mặc dù so với bổn tung vẫn có chênh lệch. Nhưng cũng chỉ kém không xa. Nghĩ đến đây. Lôi cương liền bắt đầu thử, hai tay cấp tốc vận động, một thủ ấm mới vừa hiện lên, đạo thủ ấm thứ hai cũng đã liền hiện lên, đạo thủ ấm thứ ba vào lúc đạo thủ ấm thứ hai hiện lên trong nháy mắt cũng hiện lên, đến cuối cùng liên tục năm đạo thủ ấm đánh vào, cứ như là hư ảnh của đạo thủ ấm thứ nhất vậy. Cuối cùng cùng nhau tiêu tán trên không trung. Phân thân lúc này chỉ có thể một lần đánh ra năm đạo. Nhưng chân khí tiêu hao mất so với phân năm lần đánh ra năm đạo thủ ấm còn nhiều hơn. Mà hổ một kim phù thì trân quý. Sử dụng như thế thì có phần hơi bị phí của trời. Nghĩ đến đây. Ánh mắt lôi cương chợt ló. Thần thức điều động tiên thạch trong giới chỉ trữ vật. Ở bên trong bố trí một đạo trận pháp linh khí hành hỏa. Khiến linh khí thuộc tính hỏa điên cuồng tràn vào trong cơ thể. Cứ như vậy. Tăng nhanh độ khôi phục. Lúc này. Lôi cương liền lần nữa bắt đầu luyện chế tiên khí lục tinh. Năm canh giờ sau. Lôi cương khuôn mặt tái nhợt. Hai mắt đầy máu nhìn chầm chầm kiếm phôi phía trước. Lúc này, lôi cương đã đánh vào đó một vạn năm ngàn đạo thủ ấm. Cắn nuốt ba giọt hổn một kim phù. Mặc dù có tụ linh trận nhưng chân khí tiêu ha quả thật quá nhanh. Không cách nào cũng cố được. Lôi cương lúc này một lần tính đánh ra năm đạo. Nhưng nhiều nhất chỉ có ba đạo dung nhập vào trong kiếm phôi mà thôi Thậm chí có lúc chỉ có một đạo Còn lại đều bị lực cản làm tiêu tán Mười canh giờ sau Sau khi đánh ra năm đạo thủ ấm cuối cùng Chỉ có một đạo đánh vào trong kiếm phôi Bất quá Như vậy là đủ rồi Tiên khí lục tinh rốt cục luyện chế ra được rồi Lôi cương khẽ quát một tiếng Đem kiếm phôi ngưng tụ thành kiếm hình Rồi ngồi phịch xuống đất Khôi phục chân khí Lôi cương tra xét tiên khí lục tinh Trong lòng thầm than Lúc này lục tinh đã khó khăn đến thế Thế thì đến cửu tinh Thậm chí là thập tình thì còn khó khăn đến mức nào nữa chứ Xem ra Hắn trước kia quá khinh thường luyện khí rồi, muốn đạt tới trình độ cao hơn, sợ rằng cần phải có tư chất tuyệt dai cùng với vô số năm tháng. Hít vào một hơi thật sâu, lôi cương tính toán luyện chế thêm một thanh tiên kiếm lục tinh nữa cho luyện hư. Như thế thì lôi cương và luyện hư sẽ có thể cùng nhau tiến vào tầng thứ năm của khí tháp, go cô, bi, Ớ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 531 khí tháp tầm 5. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 531 khí tháp tầm 5. Nhóm dịch me trai em. Một ngày sau, lôi cương từ trong phòng xá đi ra. bầy kiếm lửa nhắm mắt nằm trên trần phòng cảm nhận được khí tức của lôi cương. Rối rước tỉnh lại ngưng tụ ở chung một chỗ sợ hãi nhìn lôi cương Do tiểu giác Tánh mạng của bọn chúng đều nằm trong tay lôi cương Hơn nữa bởi vì tiểu giác khiến bọn chúng cũng sợ hãi lôi cương Trong giới tiên thú cấp bậc cực kỳ sâm nghiêm Mà huyết mạch của tiểu giác lại khiến chúng thần phục Tiểu giác cũng đã cảnh cáo Khiến chúng đều rất sợ hãi lôi cương. Hết thảy đều nghe theo lời chỉ huy của lôi cương. Lôi cương vung tay hữu lên. Đem bầy kiến lửa thu hồi vào trong giới chỉ trữ vật rồi đi về phía gian phòng của luyện hư. Mới đi được vài bước. Lôi cương liền quay đầu nhìn về phía phía dưới. Lôi cương cảm nhận được một cổ khi tức đang đi về phía ngọn núi. Hơn nữa cổ khí tức này cho lôi cương một cảm giác cực kỳ quen thuộc. Nhưng làm lôi cương kinh ngạc chính là cổ khí tức cơ hồ chỉ còn cách đỉnh ngọn núi cỡ chừng trăm trượng mà thôi thì lại chậm rãi đi xuống. Được một lúc sau thì lại từ từ đi lên. Lôi cương vô cùng ngụy dị liền hướng về phía chân núi từ từ bay xuống xem thử. Chỉ thấy một gã thanh niên áo đen khuôn mặt kiên định đang leo dần lên sơn mạc. Ánh mắt hắn kiên định vô cùng. Ở trong tim của hắn có một mục tiêu. Đó chính là leo lên được đỉnh của ngọn núi ở khí tháp tầm 4. Khi đi đến cách đỉnh núi trăm trượng. Hô hấp của thanh niên trở nên nặng nề. Hai tay nắm chặt. Tráng suốt mồ hôi áp trong khí tháp, đặc biệt là cách đỉnh núi càng gần thì áp càng lớn. Hiển nhiên, lần này thanh niên không cách nào chịu đựng nổi cổ uy áp khổng lồ đó. Chỉ hơn được một bước thôi sao? Thanh niên lẩm bẩm nói. Hắn không cam lòng. Không cam lòng hắn không cách nào bước lên được đỉnh ngọn núi này. Ánh mắt lóe lên Thanh niên bèn ngồi xuống Chuẩn bị khôi phục rồi lại tiếp tục đi lên phía trên Mắt nhìn đỉnh nối Thanh niên lẩm bẩm nói Lôi cương, ngươi đang ở đây tầm nào rồi? Vì sao ta ở tầm thứ hai không tìm được ngươi? Chẳng lẽ ngươi đang ở tầm thứ ba sao? Hy vọng lần sau gặp mặt ngươi cũng đạt tới ngủ tinh rồi Thanh niên này chính là Huyên Ươm. Huyên Ươm mới vừa đạt tới luyện khí tứ tinh. Hắn sau khi lôi cương tiến vào khí tháp cũng liền đạt tới tứ tinh tiến vào tầm thứ hai. Mấy chục năm chăm chỉ tu luyện. Huyên Ươm thành công đột phá tư tinh đạt tới ngũ tinh. Đi tới khí tháp tầm bốn. Sau khi vào được tầm thứ tư, Huyên ương liền bị ôi áp của khí tháp chàng ép cơ hồ thở không được. Hắn trời sanh tính tình kiêu ngạo. Không cam lòng như thế. Liền thử bước lên đỉnh núi. Một lần thử này đã thử cả năm. Một năm nay tu vi của huyên ương đã đạt đến đạo đế huyền cấp. Có thể nói bất phàm. Huyên ương nếu có thể thông qua khảo nghiệm của khí tôn. Tất nhiên bất phạm Tư chất siêu tuyệt Tâm trí thuần phát là tố chất luyện khí tốt nhất Mặc dù tư chất không bằng lôi cương cùng với nữ tử tiến vào tầm thứ tư kia Nhưng cũng không phải là thường nhân có thể so sánh nổi Hơn nữa cần cù bù thông minh Trong mấy năm nay Huyên ơn có thể đạt tới ngũ tinh So với thường nhân cũng không biết là mồ hồi đã đổ ra nhiều hơn gấp bao nhiêu lần Lôi cương đứng trên không trung Mắt thấy thanh niên phía dưới Trong ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng Khuôn mặt nhếch lên nụ cười Chậm rãi hạ xuống Cất giọng nói Huyên ơn không nghĩ tới ở tầm này gặp được ngươi Đối với huyên ương lôi cương rất có hảo cảm. Từ một phàm nhân lúc ban đầu chỉ trong vòng không tới trăm năm đạt tới đạo đế huyền cấp. Mặc dù linh khí nồng đậm là một chuyện. Nhưng tư chất cùng với tâm trí thuần phác cũng như ngộ tính cũng là nguyên nhân rất trọng yếu. Huyên ương đang ngồi xếp bằng đột nhiên trường khai hai mắt. Nhìn về phía trước. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt của lôi cương Huyên ơn sắc mặt thoáng ngưng lại Sau đó mừng như điên Kiếp động nói Lôi cương Ngươi Ngươi cũng ở tầm thứ tư này Lôi cương nhàng nhạt gật đầu một cái, Nói Không tệ Từ một phạm nhân tu luyện được đến trình độ thế này Chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Ta thấy ngươi là người đầu tiên đó. Khuôn mặt lôi cương hiện lên nụ cười nói. Huyên Ươm liên tục cười khổ, đứng lên, nói. Lôi cương! Ta giờ càng ngày càng nhìn không thấu ngươi. Ban đầu ngươi với ta không sai biệt lắm. Lúc này ta đã đạt tới đạo đế kỳ cũng là nhìn không thấu ngươi. Hơn nữa, thấy ngươi như là từ đỉnh núi đi xuống. Xem ra, ngươi đã hơn ta rất nhiều. Ta cũng muốn nỗ lực. Cũng không thể để ngươi bỏ rơi ta quá xa. Huyên Ươm thanh âm tràn đầy mừng rỡ. Khuôn mặt đầy vẻ kính nể. Từ trong đôi mắt trong suốt của hắn không hề thấy lấy một tia ganh tị nào. Lôi cương gật đầu nói. Sẽ có một ngày như thế, lấy tư chất của ngươi cố gắng lên Huyên ương Ừ Huyên ương gật đầu thật mạnh Đúng rồi ngươi vì sao không đi tìm phòng xá tu luyện Mà lại ngồi ở sườn núi này chứ Lôi cương cười nói Huyên ương sắc mặt sụ xuống Bất đắc dĩ lắc đầu nói Ta đi tới tầm thứ tư này liền bị cổ ui ác chèn éo tưởng chừng thở không ra hơi Ta lại không cam lòng Cho nên mới ngồi bàn tọa ở đây nhằm ngăn cản cổ uy áp này. Đúng rồi. Lôi cương làm như vậy rất có lợi cho việc tăng tu vi. Hơn nữa đối với luyện khí cũng có rất nhiều chỗ tốt. Lôi cương sẽ tâm cười một tiếng. Thầm than huyên ơm thật quá thuần phát. Thường nhân đối với việc bản thân tìm ra được đường tắt để tu luyện thì chỉ sợ khác người biết được. Còn huyên ương lại không chút dấu diêm mà nói cho mình. Tâm trí thuần phát như thế cũng là không thích hợp tu luyện giới. Cũng không thích hợp khí tháp. Khí tháp tựa như một mô hình tu luyện giới nhỏ. Tâm trí huyên ương như vậy chỉ sợ cũng sẽ phải chịu ấm ướt. Bất quá như vậy cũng tốt. Để cho hắn trưởng thành một phen đi. Nhìn huyên ương. Lôi Cương không khỏi đứt nghĩ tới Trận U Tuyết, tinh khiết như thế, tâm trí trong suốt đến vậy, có lẽ chỉ có Trận U Tuyết mới có thể so với Huyên Uyên. Không biết Trận U Tuyết lúc này như thế nào, chắc cũng đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Sau khi suy tư chốc lát, Lôi Cương nói: Huyên Uyên. Chỉ cần ngươi có thể leo lên đỉnh của ngọn núi này, trên đó có hai tòa phòng xác tùy ngươi lựa chọn. Ta cũng sẽ ở tầm thứ năm chờ ngươi, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Tầm thứ năm Huyên ơn sắc mặt khẽ biến, nhìn chầm chầm lôi cương, sau đó khuôn mặt lộ vẻ kiết động, vui vẻ nói. Lôi cương, ngươi đạt tới luyện khí lục tinh rồi sao? Lôi cương gật đầu một cái rồi nói Ngươi cũng sẽ đạt được, được rồi Huyên Ương lo tu luyện đi Ta ở tầm thứ năm chờ ngươi Nói xong, lôi cương liền biến mất Ở trước mặt Huyên Ương Huyên Ương mặt mày ngẩn ra Nhìn lôi cương biến mất Hồi lâu sau, Huyên Ương mới lẩm bẩm nói Lôi cương ta sẽ sớm ngày đi Tầm thứ năm tìm ngươi Huyên Ương không biết Ở chung quanh hắn có một ngàn con kiến lửa ẩn thân phân bố ở xung quanh hắn Đây là lễ vật lôi cương mà tặng cho huyên ơn Cũng coi là báo đáp ân tình lúc trước huyên ơn cho lôi cương hỏi minh quyết Sau khi trở lại đỉnh núi Lôi cương chạy thẳng tới phòng xa chỗ luyện hư Trực tiếp mở cửa phòng Luyện hư đang tu luyện liền bừng tỉnh Sau khi thấy là lôi cương mới thở vào nhẹ nhõm. Nghi hoặc nói, lôi cương, ngươi sao thế? Lôi cương lạnh nhạt cười nói, luyện hư, đã đến lúc đi tầm thứ năm rồi. Thế nào? Ngươi có muốn đi không hay là ở lại đây? Lôi cương hiếm thấy đùa giỡn mấy câu. Với cá tính của lôi cương thì chỉ có một số ít người mới có thể nhìn thấy hình dạng đó của lôi cương. Luyện hư sưởng sốt, cười khổ nói. Ta sao lại không muốn chứ? Đáng tiếc. Ta mới đánh ra một vạn đạo thủ ấm liền không thể tiếp tục được nữa. Xem ra còn cần phải có mấy chục năm nữa mới có thể đột phá được. Luyện hư đột nhiên sững sốt, sau đó chợt nhìn lôi cương kinh nghi nói. Lôi cương, chẳng lẽ ngươi đột phá được rồi sao? Lôi cương gật đầu một cái, vương hai tay ra. Hai cây kiếm tiên hiện lên ở trong tay lôi cương. Đưa cho luyện hư một thanh, nói. Ngươi đem chân khí rót vào trong tiên khí này. Hai chúng ta liền có thể đồng thời tiến vào tầm thứ năm rồi. Luyện hư nhận lấy tiên khiết, đánh giá cẩn thận lôi cương một phen, vui vẻ nói. Được lắm. Lôi cương. Luyện hư ta càng ngày càng nhìn không thấu ngươi. Thực lực cao như vậy. Luyện khí cũng tinh tiến nhanh như vậy. Xem ra ta lần này có thể nhanh chóng tiến vào tầm thứ năm là nhờ phúc của ngươi rồi. Nói xong. Chân khí liền rót vào trong kiếm tiên. Lôi cương cũng rót chân khí vào trong đó. Hai cây kiếm tiên phát ra quan mang đại thịnh. Hai người nhìn nhau đồng thời đi ra cửa phòng. Phiếu chân trời bay xuống một trung niên nam tử trung niên nam tử này chính là người lúc trước đưa lôi cương đón vào khí tháp. hơn nữa vừa đón vào đã là tầm thứ tư. nam tử này khuôn mặt quá dị quan sát lôi cương, nội tâm khiếp sợ lại càng dâng lên kinh đào hải lãng, nội tâm thầm nghĩ không hổ là người mà đại trưởng lão nhìn trúng, chỉ trong thời gian ngắn ngủ như thế đã đạt tới luyện khí lục tinh. hơn nữa Hơn nữa tu vi kia. Làm sao có thể? Đạo tiên huyền cấp. Trung niên nam tử hít một hơi thật sâu, thêm ý sâu sắc liếc nhìn lôi cương. Trung niên nam tử cũng không có nhiều lời. Vung tay hữu lên. Một đám sương hiện lên ở dưới chân lôi cương cùng luyện hư. Kéo lôi cương cùng luyện hư bay về phía chân trời. Kết giới ở phía chân trời qua sự dẫn dắt của trung niên không có có bất kỳ đứt trở ngại nào. Trực tiếp tiến vào khí tháp tầm thứ 5. Mới vừa bước vào khí tháp tầm thứ 5 một bước. Lôi cương chỉ cảm thấy một đạo linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm phả vào mặt. Cùng với một cổ uy áp nặng từ thái sơn ép xuống. Luyện hư ở bên cạnh lôi cương cảm nhận được cổ uy áp này. Hừ lên một tiếng. Khó miệng chảy máu tươi. Sắc mặt tái nhật nhìn về phía trước. Gol, go, bi, ớt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 532 hỏa hùng đăng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 532 hỏa hùng đăng. Nhóm dịch me trai em. Nguyên ác ở khí tháp tầm thứ tư, Luyện hư có thể cơn, Hơn, Gì, U, Dơn, Đựng. Nhưng tầm thứ năm, Luyện hư còn có chút miễn cưỡng Giống như huyên ơn mới vừa gia nhập tầm thứ tư vậy. Không cách nào thừa nhận. Còn lôi cương mặc dù kinh ngạc với huy ác ở khí tháp tầm năm, Nhưng cổ nghề ác này đối với hắn mà nói cũng có thể nói là có cũng như không. Làm lôi cương kinh ngạc chính là khí tháp tầm thứ năm cùng tầm thứ tư bất đồng chính là khí tháp tầm thứ năm không phải là một ngọn núi cao. Trước mắt hắn một phiến rộng mênh mông Chỉ thoáng nhìn đã thấy không ít những ngọn núi cao chọc trời. Thân thức lôi cương bao trùm chung quanh ngàn dặm cũng không hề phát hiện ra điểm cuối cùng. Cả khí tháp tầm thứ năm nói là một không gian. Hoặc nói là một tiểu giới cũng không quá đáng. Khí tháp tầm thứ năm là nơi ở của đại đa số khí tôn đệ tử. Cũng là tầm mà nhân số đông nhất trong khí tháp. Nhân số cơ hồ đạt tới 10 vạn hơn. Vô số năm qua. Đệ tử tinh nhuận của khí tôm đều phân bố ở tầm thứ năm. Mặc dù hai người tư chất xuất chúng. Nhưng là sư huynh. Ta xin khuyên hai vị sư đệ tốt nhất vẫn là điều thấp làm việc. Tùy tiện tìm một động phủ tu luyện đi. Ở nơi đây tuy đều là sư huynh, Nhưng bọn hắn chắc là sẽ không đem tình cảm ra nói chuyện đâu. Ở khí tôm. Cũng là lấy thực lực làm vua. Trung niên nam tự nói ánh mắt không khỏi dừng lại chốc lát ở trên người lôi cương. Phản phức hắn đã biết được ở hành vi của lôi cương ở khí tháp tầm thứ tư vậy. Khí tháp tầm 5 tổng cộng có 8 đại linh mạc. Ở trên linh mạc, độ dày của linh khí so với những địa phương khác cũng mạnh hơn không ít. Có thể so với cả độ dày của linh khí ở khí tháp sáu tầng Thường thì trên núi cao linh khí càng dày đặc. Uy ác cũng càng lớn. Có điều trên núi cao đều có động phủ của các sư huyên. Tốt nhất là không nên kinh động bọn họ. Khí tháp tầm 5 là giống với tu luyện giới nhất trong khí tháp. Các ngươi cần phải cẩn thận. Nơi đây cường giả đạo thánh không hề ít. Trong đó có vài sư huyên tu vi của bọn họ Đa số trưởng lão cũng kiên kị Trung niên nam tử nói Sau chút lát sượng sốt Nam tử lại nói Tốt lắm Các ngươi chăm chỉ tu luyện đi Tranh thủ sớm ngày đạt tới thất tinh Trung niên nam tử nói tới câu này Sắc mặt có chút cứng ngắt Muốn đạt tới thất tinh Đây là mục đích khẩn thiết nhất mà mấy vạn đệ tử trên khí tháp tầng 5 đều theo đuổi. Nhưng người có thể đạt tới. Cũng là loai hoi không có mấy. Mặc dù hai vị sư đệ trước mắt ngộ tính xuất chung Nhưng cũng khó nói. Khí tôm cũng không có giống như những tôm phái khác có thân phận trưởng bối. Mỗi một vị đệ tử đều là lấy sư huynh đệ tương xương. Mà sư huynh đệ này cũng không phải là dựa vào thời gian đến khí tháp. Mà là dựa vào luyện khí tinh cấp. Bất quá. Người có thể tới tầm thứ năm không một ai không phải là đạt tới lục tinh. Đều có thể lấy cùng bối phận mà qua lại. Ở trong khí tháp tầm năm. Cũng có không ít đệ tử tu vi thấp. Luyện khí tinh cấp không cao. Những đệ tử này đều là con cháu đời sau của khí tôn đệ tử. Có thể nói khí tháp tầm 5 là tầm phức tạp nhất, cũng gần giống nhất với tu luyện giới nhất trong 10 tầm của khí tháp. Trung niên nam tử sau đó liền rời đi. Lôi cương cùng luyện hư hai người đứng ở tại chỗ. Lôi cương ánh mắt lấp lánh. Nhưng là có chút chờ đợi. Chờ đợi con đường tu luyện ở khí tháp tầm 5 Luyện hư thì lại lo lắng Khí tháp tầm 5 cơ hồ so với cửu giới còn muốn phức tạp hơn Nơi này đạo thánh Cương thánh cường giả không hề ức Một khi tiến vào trong khí tháp người muốn đi ra ngoài không nhiều lắm Dù sao thì độ dày của linh khí trong khí tháp không phải là một ngũ hành giới có thể so sánh được Khí tôm không hổ là một trong những tôm phái thần bí của ngũ hành giới. Quy tắc như thế so với trận tôm thì cường đại hơn nhiều. Trận tôm đã không được như năm đó. Mà khí tôm nhiều quy tắc như thế có thể kiếp thiết mỗi một vị khí tôm đệ tử. Sợ rằng những đại phái viễn cổ trong ngũ hành giới so sánh với khí tôm cũng là kém hơn quá nhiều. Lôi cương lẩm bẩm nói Lúc này lôi cương quay đầu nhìn về phía luyện hư nói Luyện hư đi chúng ta cũng đi tìm một động phủ Luyện hư sắc mặt tái nhật gật đầu một cái Hắn vận động hai chân muốn đi lại Cũng là cổ uy áp lúc này đối với hắn bây giờ mà nói là quá lớn Phản phức trên người treo ngược một tảng đá nặng ngàn cân vậy Mặc dù còn chưa đạt tới mơn. u Vinh. Quy. Quy. Cương. Nửa bước khó. Nhưng đã khiến luyện hư khó có thể chịu được. Sau đi được mấy bước. Trên trán luyện hư đã đầm địa mồ hôi. Lôi cương thấy vậy. Vương tay hữu ra đang muốn giúp luyện hư một tay liền bị luyện hư trợn mắt nhìn một cái. Thấp giọng nói, lôi cương ta tự mình tới ta tại sao có thể cử mãi là dựa vào ngươi được chứ? Tiểu tử ngươi mặc dù so với ban đầu cường đại quá nhiều, ta luyện hư mặc dù còn không cách nào đạt tới, nhưng cũng không có nghĩa là ta không có hy vọng đạt tới. hừ hừ nhớ ban đầu ở tiểu thập vạn đại sơn. Ta còn là mạnh hơn ngươi không ít đây. Lời của luyện hư mặc dù có chút nói giỡn. Nhưng lôi cương cũng là nghe ra sự kiên định của luyện hư. sững sốt chốt lát rồi lắc đầu. Cười nói. Xin lỗi. Luyện hư. Chăm chỉ tu luyện đi. Có một ngày ngươi cũng sẽ đạt tới trình độ ta lúc này. Thậm chí là còn cao hơn. Đó là dĩ nhiên Luyện hư cười nói Chỉ bất quá cười cực kỳ miễn cưỡng Cổ uy ác kia cũng là quá lớn Sau đó Lôi cương cùng luyện hư thả bước Luyện hư đi một chút thì lại dừng lại Cách hai người cỡ vạn mét có một dãy núi. Ước chừng còn cách ba canh giờ nữa sẽ đi đến nơi Lôi cương lúc này cũng không có tính toán đi cướp đoạt động phủ của các sư huynh đã có vô số năm tu luyện ở khí tháp tầm 5. Lúc này, đối với nơi đây còn chưa hiểu rõ, mà phân thân lại không phải là là bổn tôn còn không cách nào đối mặt với công kích của quá nhiều cường giả đạo thánh, cương thánh. Ý tưởng của lôi cương lúc này chính là muốn để cho luyện hư làm quen với cổ uy áp này. Còn hắn thì đi thăm dò khí thép tầm năm. Cuối cùng, hai người khai mở một căn động phủ đơn sơ ở dưới chân một ngọn núi thấp cỡ 10 trượng rồi liền bắt đầu tu luyện. Luyện hư lúc này khẩn cấp muốn đề cao tu vi. Vừa tiến vào động phủ liền bắt đầu tu luyện. Còn lôi cương liền khống chế thần hồn bổn tung. Tra xét một phen. Phát hiện hung thú kia đang trừng cặp mắt tròn soi nhìn chầm chập căn nhà tranh nhỏ. Cái nhìn dường như chỉ cần lôi cương đi ra thì sẽ lập tức trở thành đối tượng để nó trút giận. Lôi cương cũng không lo lắng. Dù sao mình có thể khống chế phân thân. Hơn nữa thần hồn của bổn tôn ở trên hắc ỷ trở nên cường đại. Lôi cương cũng muốn lưu lại ở nơi đây. Ý tưởng của lôi cương như vậy cũng là làm khổ đang tôn tử. Đang tôn tử trên mặt đất tìm tòi một phen vẫn không có kết quả. Liền trở lại mặt đất. Cũng là không thấy được lôi cương. Đầu tiên đang tôn tử hoài nghi lôi cương đã rời đi. Nhưng nghĩ đến lôi cương cũng không có được máu của thi thể. Hơn nữa với cách làm người của lôi cương cũng sẽ không làm như thế. Quan trọng hơn chính là bởi vì trùng duyên đang treo lơ lượng khiến nội tâm đang tôm tử thoáng bình tĩnh. Nhưng một lúc sau, đang tôm tử lại có chút lo lắng. Hắn không cần biết là lôi cương có hay không đã đã xảy ra chuyện. Nhưng tu vi của hắn thấp kém không dám mạo nhiên đi tìm lôi cương. Đang tôn tử cũng hoài nghi lôi cương không biết là có tiến vào trong kết giới hay không. Nhưng đoán tới đoán đi. Đang tôn tử càng ngày càng không cách nào suy đoán ra kết quả. Chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm thi thể còn được bảo toàn mà thôi. Phân thân của lôi cương mở bừng hai mắt. Liếc nhìn luyện hư còn đang đắm chìm ở trong tu luyện. Suy tư chút lát. Nhìn bộ dáng của luyện hư lần này. Nhất thời hồi lâu cũng sẽ không tỉnh lại. Lúc này. Lôi cương đi ra động phủ. Đem mấy câu nói ấm vào một viên tinh thạch trong đặt ở trước mặt luyện hư. Rồi liền ra khỏi động phủ. Sau khi bố trí một đạo kết giới. Lôi cương liền rời khỏi nơi đây. Đi thăm dò một phen khí tháp tầm năm này. Lôi cương chậm rãi phi hành trên không trung. Ánh mắt không ngừng quét qua bốn phía. Không ít khí tôn đệ tự lướt qua xung quanh lôi cương. Khiến lôi cương kinh ngạc chính là Tu vi của những người không một ai không phải là ở trên đạo tiên. Bỗng nhiên Một đạo trường hồng từ phía trước bắn về phía lôi cương. Lôi cương nhướng mày. Khẽ cảnh giác. Tu luyện giả này chật và chật vật. Trên bạch ý cũng còn lại không ít vết máu. Tu luyện giả này vừa thấy được lôi cương. Liền cao giọng nói. Vị sư đệ này, hỏa hùng đang giao cho ngươi kính xin ngươi mang về hỏa lôi sơn. Hỏa lôi sơn là một trong 8 tòa linh mạch trong khí tháp tầng 5. Theo sự tăng lên của nhân số ở khí tháp, không ít cường giả khí tôn biết luyện khí tinh cấp tăng lên còn cần không ít 5 tháng. Liền rối rít chiếm núi làm vua, lại càng nỗ lực thành lập thế lực của mình. Khí tháp tầng 5 này tổng cộng có 9 thế lực. 8 tòa linh mạch là 8 thế lực. Còn có một chính là Một ngôi khí thành ở chính giữa tám tòa linh mạc Lôi cương nghe vậy sững sốt Tên khí công đệ tử này chật vật bay qua bên cạnh lôi cương Cũng không nhìn tới hắn cho mình cái gì Lôi cương khẽ nhíu mày Hắn đã đánh hơi được một tia âm mưu Không đợi lôi cương kịp phản ứng Phía trước đột nhiên ba đạo quan mang lao đến, rơi xuống trước mặt lôi cương. Hai trong ba người này là hai gã tu vi đạo tiên thiên giai, còn tên ở giữa là đạo thánh hoàng cấp. Vị sư đệ này xin giao ra hỏa hùng đang Trung niên nam tử ở bên trái sắc mặt lạnh lùng nhìn chầm chầm lôi cương. Lạnh lùng nói. Bộ dáng phản phức là lôi cương không giao ra liền động thủ đánh gục lôi cương luôn vậy Lôi cương khẽ nhíu mày Hắn đã hiểu trước được tên đệ tử chật vật cai tại sao lại cao giọng nói ra câu nói kia Ý là làm cho hắn phải chịu tội thay Bất đắc dĩ cười khổ Hắn không muốn trêu chọc thị phi Cũng là không nghĩ tới chuyện thế này sẽ rơi lên trên đầu hắn Lôi Cương lạnh nhạt nói: Ba vị sư huyên tại hạ cũng không có được hỏa hùng đen, các ngươi bị người nọ lừa rồi. Lôi Cương nói những lời này vốn là thật tình, nhưng rơi vào trong tai ba người kia thì liền thay đổi. Hắc Y Nam tự ở bên phải cau mày bước tới, quát lạnh: Tiểu tử, rượu mời không uống, chỉ muốn uống rượu phạt. Trong mắt hai người kia mơ hồ hiện lên sát cơ đạo tiên huyền cấp. Ở trong mắt bọn họ giống như con kiến hôi mà thôi. Nếu như Lôi Cương thật sự là lấy được, chỉ sợ cũng sẽ không để ý một viên hỏa hùng đang. Hơn nữa Lôi Cương căn bản cũng không biết hỏa hùng đang là vật ra sao. Làm sao mà có được chứ? Bất quá lần này lời của nam tử cũng là khiến cho lôi cương có chút bất mãn liền nói ngay ba vị sư huyên ta thanh minh một lần hỏa hùng đen ta không có giữ. muốn chết hắc y nam tử kia quát lạnh một tiếng vung tay hữu lên một đạo chân khí màu đỏ nhạt hôi ra đánh úp về phía lôi cương gôn cô bi ớt Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 533 ký thành. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 533 ký thành. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương nội tâm cười lạnh. Trong mắt sát cơ lóng lên. Nếu như là đạo tiên huyền cấp bình thường. Đối mặt với một kích của cao thủ đạo tiên thiên giai Sợ rằng không chết cũng trọng thương Từ trung niên nam tử này lôi cương có thể suy ra Ở khí tôn tầm năm cũng không có lấy chút tình đồng môn sư huynh đệ nào cả Hơi có nửa câu không hợp là liền ra tay ngay lập tức Nếu trung niên nam tử dám ra tay Như vậy cũng là ý nghĩa đối với việc tàn sát lẫn nhau của đệ tử khí tôm. Cao tầm khí tôm cũng sẽ không ngăn cản. Như thế thì hắn cũng có thể thoải mái động tay động chân rồi. Lôi cương mặt không đổi sắc. Đi về phía trước một bước. nên đón một kích của trung niên nam tử. Một kích kia phản phức chỉ là một đạo gió thổi qua lôi cương chỉ làm vạt áo lôi cương khẽ bay lên mà thôi. còn thân hình lôi cương đột ngột hiện lên ở trước mặt trung niên nam tử. tay phải nhanh như tia chớp vắt thành ươn chảo trực tiếp bấm hướng hắc y nam tử. vốn là hắc y nam tử muốn ngăn cản, nhưng là tốc độ của lôi cương quá nhanh, làm hắn nhất thời còn chưa kịp phản ứng. hơn nữa chờ hắn kịp phản ứng. Thì đã kinh hại đến mức thân hình không thể nhúc nhích được rồi. Mắt nhìn chầm chầm vào bàn tay đang đặt ở ít hầu hắn của lôi cương. y Nam tử chỉ cảm thấy thân thể nhẹ hởm. Trực tiếp bị lôi cương ném lên trên không trung. Ngươi muốn chết ta có thể thành toàn ngươi. Lôi cương ánh mắt lạnh như băng nói. Lôi cương cũng không muốn chọc giận ba người này. Cho nên mới hạ thủ lưu tình Nếu không với tu vi của H. Y nam tử Lôi cương thừa sức khiến hắn chưa kịp phản ứng thì đã hồn phi phát tán Nếu như một khi đánh gục người này Tất nhiên sẽ khiến cho hai người còn lại điên cùng công kiếp Hai người không đáng sợ Đáng sợ chính là thế lực đứng phía sau bọn họ Phân thân của lôi cương không thể nào so được với bổn tôn Hắn không muốn ở khí tháp tầm năm chưa biết gì đã lỗ mãn kết oán thù. Vị sư đệ này, Lão Phu Hỏa Tử Lâm, Là Hỏa Kỳ Sơn trưởng lão. Nhìn sư đệ tuổi còn nhỏ, Lão Phu mặc dày gọi ngươi là sư đệ. Lúc nãy dư cường lỗ mãn, trêu chọc sư đệ. Mọi người đều là đệ tử khí tung. Không nên đại động can qua. Tránh mất hòa khí. Kính xin sư đệ dơ cao đánh khẽ. Mọi chuyện có gì từ từ nói. Lão giả đứng ở giữa nãy giờ không hề lên tiếng. Giờ thấy động tác của lôi cương thì con ngươi hơi co lại, vội vàng nói. Thanh âm thông thả nhưng ẩn chứa một tia uy hiếp. Lôi cương nội tâm cười lạnh Lão giả này lúc trước Vì sao không thấy nói ra lời nói này bất quá Lôi cương cũng không muốn kết oán Hừ lạnh một tiếng vung tay phải lên Trung niên nam tử trực tiếp bay về phía bầu trời Lật bật mãi mới đứng vững được trên không trung Nhìn về phía lôi cương Ánh mắt đã lộ ra vẻ sợ hãi Hắn đến giờ vẫn còn chưa kịp phản ứng. Người này không phải là đạo tiên huyền cấp sao? Vì sao có thể có thực lực như thế được chứ? Tiểu tử. Sau này thì mở to mắt ra mà nhìn. Không phải ai ngươi cũng có thể trêu chọc được. Về phần hỏa hùng đang kia. Ta còn không để vào mắt. Lôi cương hừ lạnh một tiếng. Liền rảo bước về phía trước bay đi Ba người nhìn chăm chú vào lôi cương đang rời đi Nụ cười trên khuôn mặt lão giả dần dần trở nên cứng nhắc. Cuối cùng khuôn mặt ngưng trọng nhìn chăm chú về phía lôi cương Còn trung niên nam tử bên trái thì nói Trưởng lão, người này Chuyện này sau này đừng nhắc đến nữa Tiểu tử này dám to gan trêu vào lão phu Tất nhiên là tu vi không tầm thường. Hơn nữa chưa từng nghe nói qua có nhân vật như thế, chỉ sợ là người ẩn giật. Cũng may là hắn cũng không động sát cơ. Nếu không, lão phu cũng không nắm chắc là có thể chiến thắng hắn. Lão giả thấp giọng nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía phía trước âm lạnh nói: Dám trêu chọc vào lão phu còn muốn trốn? Lão Phu cũng muốn xem thử ở khí tháp tầm năm ngươi có thể trốn đi nơi nào. Tên trung niên áo đen kia nghe vậy thì sắc mặt tái nhật. Sống lưng toát ra mồ hôi lạnh. Nhìn về phía nam tử chật vật kia bay đi. Khuôn mặt lại càng tràn ra vẻ oán đột. Lúc này ba người liền hướng về phía nam tử kia cấp tốc bay đi. Lôi cương sau khi rời đi liền bay về phía trước Thần thức tản ra Từ ba người khi nay Lôi cương đoán được khí tháp tầm năm này có sự phân chia thế lực Còn cụ thể ra sao thì vẫn phải điều tra cặn kẻ lại mòi phen Sau nửa canh giờ Lôi cương bay qua một ngọn cự sơn Ngọn cự sơn này ít nhất cũng cao đến vạn trượng Từ eo núi trở lên đã không thể nhìn thấy rõ được nữa. Do bị mây mù dày đặt bao phủ, lôi cương kinh ngạc phát hiện. Ở trên ngọn núi này loán thoáng có thể thấy được không ít động phủ. Khí tức phát ra từ trong những động phủ này đều không yếu. Hơn nữa ngọn cự sơn này tỏa ra linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm, khiến nhiệt độ tăng cao không ít xem ra núi này chính là một trong tám linh mạch mà nam tử dẫn đường kia đã nói đến lôi cương vừa tới xung quanh ngọn núi liền cảm nhận được vài cổ thần thức theo dõi hắn nhưng rất nhanh liền tản đi lôi cương không khỏi cười khổ sợ rằng trong mắt bọn họ tu vi của hắn căn bản là không thể tạo thành một chút uy hiếp nào cả lôi cương tiếp tục bay về phía trước Thần thức đã cảm nhận được cách một ngàn dặm về hướng trước mặt có một tòa thành thị. Lôi cương muốn tiến vào tòa thành thị đó hỏi thăm một phen. Sau nửa canh giờ, Lôi cương đứng trên mặt đất. Ngẫm đầu nhìn về một tòa thành cao gần mười trượng. Tường thành xây bằng nham thạch đầy vẻ sâm nghiêm. Trên cổng thành có đề hai chữ lớn như rồng bay phượng muối khí thành. Khí tháp tầm năm này càng ngày càng thú vị. Nếu như không biết, ai có thể tưởng tượng nổi đây là đất của một tôn phái chứ? Chẳng khác nào một giới cả. Sau khi cười khổ mấy tiếng, lôi cương liền đi tới phía cửa thành. Ở hai bên cửa thành có hai gã đại hán khôi ngô thân mặt khôi giáp. Bọn họ hai mắt nhìn chằm chầm các tu luyện giả. Ở bên cạnh hai người có một chiếc rương đồng khổng lồ. Mỗi một tu luyện giả tiến vào khí thành đều sẽ ném vào đó một viên tiên thạc. Lôi cương vừa liếc mắt nhìn. Nội tâm liền kinh ngạc. Lại là trung phẩm tiên thạch. Nhìn các đệ tử đi ra đi vào vô cùng sầm ước. Lôi cương không khỏi thầm than. Chỉ riêng với ví dụng này. Tài lực của khí tôn muốn không hùng hậu cũng khó khăn. Lôi cương cũng lấy ra một viên tiên thạch ném vào trong rương đồng tiến vào khí thành. Đi vào khí thành, lôi cương tự như đi tới thành thị của tu luyện giới vậy. Một con đường lớn xuyên qua khí thành. Trên đường lớn lại có không ít đường nhánh bắc ngang qua. Hai bên đường được bố trí các cửa hàng buôn bán. Ở các thành thị của tu luyện dưới có loại cửa hàng nào thì ở chỗ này cũng có thể thấy. Ngay cả khách sạn. Quán cơm cũng ở trong đó. Lôi cương đi ở trên đường lớn. Tò mò quan sát những đệ tử ngồi xếp bằng ở bên cạnh đại đạo. Nhắm mắt tu luyện. Bên cạnh bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút phật phẩm. Còn có mấy chữ to. Như hỏa âm đang đổi lại ngàn khối thượng phẩm tiên thạc mua hỏa hổ đang với giá ca vân vân. Xem ra, Tòa thành này chính là thành thị giao dịch ở khí tháp tầng 5. Chỉ bất quá, Lôi Cương không hiểu chính là những thứ đang đang gì đó. Quét mắt ra phía sau bọn đệ tử, Lôi Cương phát hiện lại chính là thú đang Nói cách khác ở trong khí tháp tầm năm còn có tiên thú tồn tại Điều này làm cho Lôi Cương cảm thấy trình độ của khí tháp này quả thực là không thể tưởng tượng nổi Một tầm lầu mà chẳng khác gì nhất giới không nói Lại còn có tiên thú tồn tại Có thể thấy được sự bất phạm của nơi đây Sợ rằng sợ rằng trình độ luyện khí của những người ở khí tháp đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực rồi cũng nên Hơn nữa Trên khí tháp có thể nói là nơi tiên khí tồn tại Khí tôn lơ thật không hổ là một trong những tôn phái thần bí nhất ngũ hành giới A